Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tim cô bắt đầu đập mảnh. Mình sẽ làm gì đấy? Nhạc nắm chặt kề kéo trong tay, khẽ thì thầm. Cô ngoái lại đằng sau nhìn người đàn ông đó. Lão vẫn nằm ngả ngớn như không có chuyện gì xảy ra. Cơn nóng giận giống như ngọn lửa bùng phát đốt cháy trái tim trong trắng của gái trẻ. Cô bước tới gần lão thật nhanh và nhẹ, chỉ một cái thôi, chỉ cần đâm một cái vào tim thôi. Thì lão chết ngay từ khác, và không còn gì để nói thế Nhưng sau đó thì sẽ thế nào? Cô phải vào nhà giám sao? Tôi giết người sẽ phải giám bao lâu mới đủ? Cô đàn đò không biết phải làm thế nào cho đáng. Cô lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt đầy thỏa mãn của lão, thật là khốn nạn. Ngày đến cả khi ngủ mà lão còn nghĩ cái chuyện đổi bại đổi xa Ngọn đôi trong lòng dường như lại bộc phát lớn hơn các bội Nhãn không còn ngần ngại gì nữa Cô dùng hết sức bình sinh bình đâm thẳng xuống nhằm ngay trái tim ông Thái Thế nhưng trong một thoáng chớp nhoang cô chợt nghĩ tới Dũng Đối với cô thì không sao nhưng đối với Dũng thì sẽ như thế nào Liệu anh có thể chịu nổi cú sốc này hay không Thì biết chính người con gái anh yêu đã đang tâm ra tay giết cha anh Nghĩ đó bỗng cố đổi hướng đâm cây kéo từ nơi trái tim Né qua ngay đuổi ông Thái và đậm vào Phập cây kéo nhấn ngập vào bắp đuổi ông Thái khoảng 5 phần À! Ông Thái bắt dậy thật nhanh ôm lấy bắp đuổi của mình Đồ quỷ cái! Đồ chó đẻ! Tại sao mày dám làm thế hả? Tao phải giết chết mày! Giận tay Lão ơi, tát thẳng vào mặt nhà Khiến cô té bật ngựa ra đằng sau Kế đó Ông Thái rút thật nhanh cây kéo ra khỏi đùi Máu tuôn xối xả vào mặt lão Khiến lão giống như một con quỷ khát máu Lão ôm đùi lăn lộn khắp giường Úi đau quá Đau chết tôi mất Nhà đứng thẳng gầy lên Hai mắt trợn thẳng nhìn ông Thái Mọi căm hờn còn chưa tan biến đi hết Mà còn bị ông thái tát thẳng vào mặt Khiến cô trở nên điên tiết Cô nhảy sổ tự lão Hai tay nhằm thẳng cổ lão mà bóp chặt Nhưng do sức cô quá yếu Nhưng chẳng được bao lâu Cô đã bị lão cho một đạp thật mạnh Văng thẳng xuống giường Đầu cô đập mạnh cạnh giường đối diện Dù cô đập khá mạnh Khiến cô ngất xịp Ông thái đồm cổm bỏ dậy Một tay nắm chặt cây kéo Một tay ôm đùi bỏ xuống giường Lão cố hết sức lật nhanh Tới chỗ nhà đang nằm. Mẹ kiếp, mày dám đâm tao à? Lão rơi cây kéo lên, rồng hết sức. Còn lại nhằm thẳng ngay ngược nhạt mà đâm xuống. Mày chết đi. Bỗng dưng mà tiếng kêu vang lên khiến ông Thái giật mình. Dừng tay lại, ông đang làm cái quái gì ở đây vậy? Bà Bích chân mắt nhìn ông Thái máu me bê bết. Đứng đằng sau bà Bích là con đẹp đàng hạ học mộng. Nhìn khắp căn phòng trong ánh sáng mờ mờ Trên giường dính đầy máu tươi Bà Bích trở điều ra vấn đề Ông đã làm gì nó hả Bà bị nạt nướn Trời ơi tôi mới vắng nhà Có một ngày mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi Bà im đi Ông thái căn ngạc Không thấy tôi bị nó no làm ra nông nỗi này hay sao Mà còn đứng đó than với thở Thì tại ông chứ tại ai Bà Bích cài lạ Nếu ông không làm gì nó Thì làm sao ra nông nỗi này tôi thôi Đừng nói nữa Ông Thái sửa tay Tôi đau lắm rồi Làm ơn kêu ai đón giúp tôi Thằng dân thằng tí đâu rồi Bà bị gọi lớn Tụi bay chết hết rồi à Vài giây sau Thằng dân thằng tí vội vã chạy vào Dọn thứ bà gọi con Dân thằng tí cuồng đồng thái Thằng dân Mày và con đẹp đỡ ông Thái về phòng với tao Còn thằng Tý ở lại đây, thì tụi tao đi khỏi mày khóa cửa rồi đứng bên ngoài canh trên quán nhạn. Không được cho nó đi đâu hết ngay chưa? Bà bình dặn rồi. Dạ, con biết rồi thưa bà. Thằng Tý khất hủ. Sau khi được bà Bích bằng vào vết thường, ông tai lên tiếng hỏi. Sao tôi nghe bà nói là bà đi hai ngày rồi mới về, mới đi hồi sáng sớm mà sao bây giờ đã về rồi? Tôi công định là sẽ đi hai ngày mới về. Nhưng giữa chừng thì mưa to quá mà đường đi còn xa đi tôi mới quay về." Bà bị giải thích. "Nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết được cái việc làm ngu xuẩn của ông." "Ờ, bà để biết cái đách gì?" Ông Thái Hẳn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net